Chương 46: Đi qua hành lang uống công, họ bước lên đài ngắm cảnh ở tầng trên. Trên hàng rào trắng cao cao khóa đầy chiếc khóa sắc màu vàng kim hình hai trái tim lồng vào nhau, nghe nói như vậy có thể khóa trái tim người mình yêu, suốt đời suốt kiếp không rời xa nhau. Bạn đang nghe tại thế giới, truyện tại thegioiduyentoc.com, rất nhiều cặp tình nhân sau khi đóng khóa, tựa vào hàng rào ôm hôn nhau, đắm say cuồng quyết, không chi không lìa. Trời chiều dần buông, những ngọn đèn vàng trên mặt đất chớp sáng dần hệt như một vòng trời sao lấp lánh dưới chân, lăng lăng có chút hâm mộ, hay là chúng ta cũng khóa một cặp khóa trái tim đi, lăng lăng, nếu không muốn chi cắt, anh có cách này rất hay, Dương Lam Hàng từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp gấm mọc nhung đỏ, mở ra trước mặt cô, ánh sáng kim cương đâm vào mắt cô đau đớn, đột nhiên, cô nhớ đến bóng dáng của ba khi để lại đơn ly hôn rồi quay lưng bỏ đi và tiếng khóc của mẹ, cô cúi mặt, lãng tránh ánh mắt mong chờ của anh,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 Nếu Dương Lam Hàng muốn từ bỏ, thì ngay từ lúc cô cho anh vào blacklist, cự tuyệt những lời năn nỉ hạ mình của anh, anh đã buông tay rồi, hoặc khi cô kéo ôn đào đi qua trước mặt anh, khi cô mắng anh biến thái, nói liếc mắt một cái cũng thực có lỗi với chính mình, anh cũng đã buông xuôi, anh ngừng một chút, giọng nói hơi run run lăng lăng, anh yêu em, bất kể người khác thấy thế nào, bất kể em đối với anh ra sao, anh luôn tin rằng em là người con gái anh mong muốn nhất.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 Đầu lưỡi để lại từng dấu ấn ẩm ướt mà ngọt ngào trên da thịt cô, cô nhắm mắt lại, chờ đợi đôi môi mềm mại của anh áp lên, dịu dàng như gió thoảng mưa bụi mà hôn cô, nếu nụ hôn không lâu trước đây gọi là ý loạn tình mê, thì nụ hôn này, chính là tương tư sâu thẳm, cô Vụng về đáp lại anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh lần nữa, cảm giác tê dại dâng cao, khiến cho nỗi đau trong tâm hồn cũng lắng xuống, nụ hôn quấn quyết si mê, tình yêu cùng dại say đắm. Xa cách bao nhiêu ngày chờ đợi, hôm nay gặp nhau, hôm nay ôm hồn, mới hiểu được tình yêu thật sự không thể chịu đựng khoảng cách, một chút khoảng cách cũng không được, trong nhà hàng xoay của Vân Tháp, họ ngồi đối diện nhau, ngọn đèn lờ mờ, càng làm nổi bật ánh sáng rực rỡ huy hoàng của phố xá, trong cốc thủy tinh màu tím thả nổi một ngọn nến hình trái tim mạ vàng, trong quang ảnh lưu động, thế giới đều đang biến chuyển, chỉ có người trước mặt vĩnh viễn không đổi thay, các món ăn bày đầy bàng. Ăn vào đều biến thành vị ngọt đơn điệu, cho dù uống rượu vang, cũng thấy ngọt ngào dễ chịu như nước ép nho. Dương Lâm Hàn đặt ly rượu xuống, hỏi, ngày mai em có rảnh không? Cô núp thức ăn trong miệng xuống, có việc gì sao? Anh muốn mời em đi xem phim, hẹn hò với cô nha ngã. Cô đang định nói được, sự nhớ chuyên gia tình yêu lâm lâm có nói, lúc mới quen nhau, con gái tốt nhất nên thể hiện rụt rè đôi chút, nhất quyết không được hẹn hò tùy tiện. Khiến cho đàn ông coi nhẹ mình, vì thế, lăng lăng giả vờ ruột rè từ chối, ngày mai em có việc, hay là hôm khác đi, Dương Lâm Hàng gật gật đầu, chuyển đề tài, sáng nay họp khoa, quyết định cuối tháng này bảo vệ luận văn thạc sĩ, em chuẩn bị kỹ lưỡng chút nhé, trong buổi họp tổ tuần sau, Hiệu trưởng Châu và Thầy Chu muốn cho bọn em trả lời trước một ít, vâng, chiều mai 5 giờ em đến văn phòng anh, anh sẽ xem lại báo cáo đề tài của em, á. Số cô sao xui vậy, em có thời gian không, nếu không thì để hôm khác, lăng lăng ôm một bụng ấm ức gật gật đầu, có thời gian, anh là thầy em, lúc nào anh tìm em thì em rảnh lúc đó, Dương Lâm Hàn vừa cười vừa nói, không cần giả bộ, chắc chắn trong lòng em đang mắng anh biến thái, mắng anh không có nhân tính, không có mà, cô ngẩn đầu, chấp chấp đôi mắt ngây thơ nhìn anh, chỉ nói anh xảo trái chút thôi, ý cười của anh càng đậm, ánh mắt toát lên niềm vui sướng ấm áp. Em mắng, anh không giận hả, bị cô mắng mà còn cười vui vẻ đến thế, anh có tố chức tâm lý kiểu gì vậy? Anh quen rồi. Cô chuyên tâm vùi đầu ăn cơm, ăn được một lúc, Dương Lam Hàng nhớ ra điều gì, rút trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn, anh coi cô là cái gì chứ? Loại con gái lấy việc đem thẻ của đàn ông đi quẹt ở trung tâm mua sắm làm thú vui à? Em không phải loại con gái đó nha, cô tận lực kìm nén sự tức giận của mình em sẽ không tiêu một đồng nào của anh hết, nói thật, nếu là người đàn ông khác, cô đã sớm hát ly nước vào mặt anh ta rồi xoay người bỏ đi, đây là thẻ lương của anh, trong này ngoài tiền lương còn có học bổng anh chưa dùng hết ở Mỹ, đây là toàn bộ tài sản của anh, về phần căn hộ của anh, phải 3 năm nữa mới lấy được giấy chứng nhận nhà đất, chờ khi nào anh lấy về cũng đưa em nốt, tại sao lại đưa em, lăng lăng khó hiểu, Dương Lâm Hàn giải thích nói, thầy chua nói, Đây là truyền thống tốt đẹp của Đại học Tê, toàn bộ tài sản đều giao nộp cho bà xã vô điều kiện, nếu cần tiêu tiền trước hết phải viết báo cáo xin phép nêu rõ mục đích sử dụng, phải qua thẩm tra phê duyệt mới có thể lĩnh kinh phí, nhìn vẻ mặt đầy thành ý của anh, cơn tức giận của lăng lăng bốc hơi trong tích tắc, em không nhớ nội quy Đại học Tê còn có điều này, Dương Lâm Hàng nghiêm chỉnh đáp, quy tắc ngầm, không hổ là nhân tài công nghệ cao, quy tắc ngầm cũng ẩn chứa tình yêu ẩn chứa hàm lượng kỹ thuật đến vậy, lăng lăng yêu cái truyền thống tốt đẹp hậu hiện đại này muốn chết, thoải mái thu hồi tấm thẻ, thầy dạy chính trị có nói, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, quả đúng như thế, đem toàn bộ tài sản của Dương Lam Hàn nhét vào ví tiền, lăng lăng coi như đem Dương Lam Hàn cất vào trong túi, khỏi nói có cảm giác an toàn biết giường nào, buổi tối, lăng lăng đang hạnh phúc nằm trên giường cười ngây ngô, đột nhiên nhớ tới một câu tục ngữ, bắt người tay ngắn, Cắn cười miệng mềm, cô thu thẻ lương của Dương Lam Hàn chẳng khác nào đồng ý làm bà xã Anh, nham hiểm quá, trên thế giới sau lại có một người đàn ông nham hiểm đến vậy chứ? Cô rên rỉ đập đầu vào gối, lăng lăng, tiểu út đang ngồi trước máy tính chạy đua với báo cáo, thấy lăng lăng vừa trở về phòng liền nằm lăn ra gối cười ngu ngơ là đã không hiểu đâu vào đâu rồi, giờ còn thấy cô tự hủy hoại mình như thế, liền nhanh chóng chạy tới, giữ chặt bạn. Xếp cậu lại tra tấn cậu kiểu gì nữa vậy, anh ấy, nhắc tới Dương Lam Hàn vui sướng trong lòng lăng lăng rốt cuộc không áp chế nổi, vội vàng muốn chia sẻ với người khác, thế là ngồi lui ra sau, bảo Tiểu Út ngồi cạnh mình, Tiểu Út tớ bật mí cho cậu một bí mật, anh ấy đã trở về, ai cờ, anh bạn khoa học gia của tớ, cái gì, Tiểu Út kinh ngạc nhìn cô, các cậu gặp mặt rồi à, gặp nhau hôm nay, anh ấy dẫn tớ đến Vân Tháp, Chúng tớ ăn tối ở nhà hàng xoay, anh ta trông thế nào, đẹp trai không? Tiểu Út vội vàng hỏi, cũng được, lăng lăng tỉ mỉ nhớ lại vẻ mặt tươi cười của Dương Lam Hàn Nhưng mà, anh ấy có một đôi mắt cực kỳ quyến rũ, sâu sắc, thâm tình, nhắc tới anh, nỗi nhớ nằm thấm chiếm cứ toàn bộ con người cô. Cô thật muốn gặp anh, nghe giọng anh xíu thôi cũng tốt rồi, anh ta đặc biệt trở về để gặp cậu à? Không phải, anh ấy sống ở thành phố A, vậy các cậu? Thấy tiểu út còn vui hơn cả mình, cười đến nỗi đôi mắt to tròn hiếp cả lại, lăng lăng càng thêm hạnh phúc, bọn tớ chấm dứt yêu qua mạng, chính thức quen nhau, thật tốt quá, cậu rốt cuộc cũng đợi được đến ngày mây tan mưa tạnh, khi nào rảnh mời anh ấy đến phòng của chúng ta, cho tớ nhìn mặt với, chuyện này, có hơi khó khăn, đợi khi nào có dịp đi, xem cậu sợ đến mặt mũi trắng bệt kìa, tiểu út dùng vai hít cô một cái, vừa cười vừa nói, tớ không cước của cậu đâu. Tiểu Úc cùng cô tám chuyện một hồi, xong tiếp tục ngồi trước máy tính chiến đấu với báo cáo, lăng lăng thì nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn đi nhìn lại dãy số mang tên thầy Dương, vừa xa nhau chưa tới một tiếng đã gọi cho anh, có phải mình hấp tấp quá không, thôi quên đi, dù sao chiều mai cũng gặp thôi mà, rảnh rỗi sinh nông nổi, lăng lăng mở số của anh ra, đem hai chữ thầy Dương xóa đi, sửa thành vĩnh viễn có xa không, trông hơi kỳ kỳ, đổi thành đầu hói nhỏ. Lại nhớ tới khí chất khiến thần lẫn người đều ghen tị của Dương Lam Hàn thôi xóa, đổi thành hàng, cô cười trộm trong dây lát, lại sửa thành ông xã, buồn nôn muốn chết, cô nhìn cách xương hô này mà cười khúc khích không thôi, sau đó, cô phát hiện bản thân khá là ngu ngốc, để cân bằng trong lòng, thẳng tay đem tên anh đổi thành độ ngốc, tưởng tượng vẻ mặt của Dương Lam Hàn khi nhìn thấy tên gọi yêu này, không biết sẽ hạnh phúc đến mức nào, lúc này, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên. Hai chữ đồ ngốc trên màn hình nhấp nháy liên tục, lăng lăng vô cùng vui sướng nhận điện thoại. Alo, xin chào, tiểu út nghe thấy âm cuối kéo dài của cô còn muốn nhũng cả người, húng chi chàng trai đầu bên kia điện thoại, em chưa ngủ à, đang định ngủ đây, vậy sao, không có câu tiếp theo, tiếng hít thở như có như không của anh, nghe ra tuyệt vời hơn rất nhiều so với âm báo quy quy, ừm, anh ngừng một chút, thanh thanh cổ họng, không có gì đâu. Chỉ định nhắc em 5 giờ chiều mai nhớ đến văn phòng anh, giọng nói của anh ẩn chứ ý cười, lăng lăng dường như thấy được khóe miệng anh cong lên, nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng không khỏi ngọt ngào, em quên hồi nào chứ, được rồi, anh không có việc gì nữa, em ngủ ngon nhé, những lời bình thường được thanh âm dịu dàng của anh nói ra, bỗng có một hương vị khác, khoan đã, lăng lăng luyến tiếc không nở buông điện thoại, rõ ràng không biết nói gì, nhưng vẫn muốn nghe giọng nói của anh, thử. Anh kiên nhẫn chờ cô nói chuyện, điểm khác nhau lớn nhất giữ chắc trên điện thoại với chát quy quy chính là dễ dàng lâm vào tẻ nhạc, cô không thể không tìm ra chủ đề nào đó, xoa dịu một chút không khí ngượng ngập, anh đang làm gì đấy, đang xem tài liệu, nghĩ xem đề tài của em làm thế nào để nghiên cứu chuyên sâu trên lý thuyết, tìm coi có ý tưởng gì mới không, kết quả hiện tại không phải tốt lắm sao, con muốn nghiên cứu chuyên sâu chi vậy, đề tài tiến sĩ nhất định phải có chiều sâu lý luận. Vâng, anh đừng cố thức khuy quá nhé, ừ, bây giờ anh ngủ đây, anh, cô thực sự tìm không ra đề tài nói tiếp, ngủ ngon nhà mai gặp lại, ngày mai, cấp điện thoại, tâm tư của cô bồng bền chìm nổi, lăng lăn không phải lần đầu yêu đương, nhưng là lần đầu tiên được nếm hương vị tình yêu, tình yêu là gì, là tâm hồn hòa hợp lẫn nhau, không cần bất kỳ ngôn từ nào, hô hấp cũng là một kiểu giao lưu, là một ngày gặp mặt vô số lần, nhưng vẫn nhìn không đủ. Nhớ không đủ, yêu đương ngày đầu tiên, lăng lăng sáng sớm đã dậy tắm rửa, thay chiếc váy kiểu Hàn Quốc mua mấy hôm trước trên tao bao, soi gương chải tóc đến mức không một sợi nằm loạn, lại tu hai lớp son môi, một lớp hồng nhạt, còn một lớp trong suốt không màu, tiểu út mắt nhắm mắt mở nhìn cô, đi hẹn hò hở, không phải, tới phòng thí nghiệm, con gái đang yêu thật là, trên di động xuất hiện tin nhắn, lăng lăng mở ra xem, là Dương Lâm Hàng gửi,